Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1275 Hiển hiện Tu Vi Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Thì ra đây là môn đồ hồng liên ma quân Hừ, với các tôn môn gia tộc lão còn có chút uy phong song ngươi cho Rằng thiên nhai hải cắt sẽ thèm để một nguyên anh trung kỳ tiên giả Vào mắt sao Mấy gã tu sĩ ngưng đan kỳ chung quanh thì thầm bàn tán Tiền bối Ở một bên trên mặt Lý Chi Lan tràn đầy thấp thỏm Quay sang Lâm Hiên Nàng chỉ muốn giao dịch Không ngờ lại chứng kiến xung đột này Thân là Linh Động Kỳ tiểu người tu tiên Trong lòng không hoảng hốt Mới là lạ Thiếu gia nàng là ai Nguyệt Nhi ngẩn ngơ Trên mặt lộ ra mấy phần Hổ Nghi nha đầu này đang nghĩ cái gì đó lâm hiên cười mắng một câu sau đó. Khẽ nhúc nhích miệng truyền âm cho nàng. Từ khi thấy những nữ tu thiên nhai hải các, mấy tên sắc lang phóng. Túng khi trước vốn ngạo mạn đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng theo như lời bàn tán, hồng liên ma quân uy danh ở đâu chứ đối với. Thiên nhai hải các thì không chút tác dụng. Chấp pháp sứ là nhận vật không thể đắc tội nếu khiến đối phương tức. Giận thì cho dù bị giết hết ở chỗ này sư tôn cũng đành ngậm bồ hòn làm. Ngọc tuyệt đối không vì mấy tên đệ tử không ra gì mà đắc tội với. Thiên nhai hải các. Là mấy người các ngươi ở chỗ này gây chuyện sao thanh âm trong trẻo. Lạnh lùng của thiếu nữ truyền vào tai từ biệt vài năm chu thiến như. Đã trưởng thành hơn nhiều. Ha ha, tiên tử hiểu lầm rồi, bọn tiểu nhân đâu dám không biết sống. Chết như thế, chính là hai người này không coi thiên nhai hải cắt vào. Đâu lớn tiếng vũ nhục quý phái, chúng ta thấy bất bình nên mới cùng. Bọn chúng xung đột. Trong mắt lứa vô nghĩa đảo đảo đổi trắng thay đen. Đối với loại người ra mặt dày tới cỡ này, đám tu tiên giả chung quanh. Thầm mắng vô sỉ không dứt song sự tình không liên quan đến mình có Người nào xét lại muốn đắc tội hồng liên lão ma chứ lữ vô nghĩa thấy thế thì đắc chí Tiểu tử muốn tranh phong cùng ta Sao e rằng chưa đủ sức Cái gì bọn họ dám vũ nhục thiên nhai hải các Ánh mắt mấy thiếu nữ phía sau chu thiến như cũng trở nên sắc bén Nhưng không dám tùy tiện hành động Tuy chỉ là chút cơ kỳ song ở tổng đà bổn phải nên không chút sợ hãi Với tu sĩ ngưng đan kỳ sẽ có trưởng bối Đối phó Còn có chu sư thúc đương nhiên không đến phiên các nàng làm Chủ Lại nói trước kia chu thiến như tính tình ngây thơ Nhưng trải qua Thương hải tang điền Phủ mẫu ngã xuống nàng nhanh chóng trưởng thành Ngắn ngủn vài năm tâm tính cùng hành sự của nàng trở nên sát phạt Quyết tuyệt Đã trở thành chấp pháp giả một ti chức khá trọng yếu. Hiện tại tuyết minh môn không còn. Nàng đã một lòng với thiên nhai hải. Các. Ăn tây nào rào cây ấy nghe nói có người vũ nhục sư môn. Vẻ mặt. Chu thiến như trở nên âm trầm. Ban đầu nàng còn không để ý đến hay. Người kia hiện giờ mới từ từ đưa mắt sang. song chỉ thấy chu thiến như như ngẩn cả người ra. Vẻ mặt trở nên hòa. Hoãn nhưng điệu bộ có vẻ luống túng, "Ngươi, ngươi là Lâm?" Thiếu niên này rất giống Lâm Tiễn Bối từng có ăn cứu mạng với nàng. Song tu vi lại chỉ là ngưng đan trung kỳ. Trong lúc nhất thời nàng cũng không dám khẳng định. Lâm Hiên thở dài, tình cảnh thê lương năm đó lại hiện về, nếu cố nhân tựa hồ cũng không cần giấu giếm nữa. Toàn thân hắn lập tức bạo phát một luồng khí thế kinh người thanh. Quang chớp đồng linh khí giạt rào. Đồng thời một linh áp cực kỳ đáng sợ từ trên trời ép thẳng xuống khiến. Sắc mặt tu sĩ chung quanh nhất thời xanh như tàu lá. Bên tai bọn họ chỉ nghe tiếng ong ong, ngưng đan kỳ giả thì bị bứt lui. Mấy bước, một số kẻ không chịu nổi trực tiếp quỳ trên mặt đất. Còn đám chúc cơ kỳ tu sĩ đã bộ nhào la liệt dưới đất từ lâu. Trừ Nguyệt Nhi không bị ảnh hưởng thì chỉ có Lý Chi Lan cùng Chu Thiến. Như vì được Lâm Hiên Chiếu cố nên không hề hấn gì. Lúc này tu tiên giả trong vòng 20 dặm trên tính Nguyệt Đảo Toàn. Bộ đã nằm hoạt quỳ trên mặt đất. Thảm nhất đương nhiên là mấy tên sắc lang kia cả bọn miệng ngậm đầy. Bụi đất nhìn qua chật vật vô cùng. Không thể nào là tu sĩ nguyên anh kỳ. tiền bối tha mạng, ván bối có mắt không trọng thật không cố ý đắc. Tội với người. Lúc này lữ vô nghĩa vô cùng kinh sợ. Sư tôn của hắn là hồng liên lão. mà mà cũng không gây được linh áp đáng sợ thế này. Chẳng lẽ đối phương là đại tu tiên giả. Cả người hắn phát run hối hận đến cực điểm cho dù hắn bị trồ hồn. Luyện phách sư Tôn cũng tuyệt đối không dám tìm người này báo thù. Còn đám tu tiên giả chung quanh trên mặt cũng lộ ra vẻ kính sợ. Song, không ít người vui mừng cùng hả hê. Lữ vô nghĩa này xưa nay chuyên ỷ vào Hồng Liên lão ma lẫn nam chèn nữ, chuyện xấu làm không ít, hôm nay Thiên lão có mắt cuối cùng là gặp phải báo ứng. Còn Lý Chi Lan thì ngẩn ngơ trên mặt đẹp hiện ra thần sắc không thể Tưởng tượng nổi trong đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên tia sáng khác Thường cũng không biết đang suy nghĩ gì Trong mọi người cao hứng nhất tự nhiên là Chu Thiến Như kể từ khi phụ mẫu ngã xuống thì chưa bao giờ thấy nàng cười một lần Xong lúc này lộ Ra vẻ vui mừng nhẹ nhàng chuyển thân một cái Hướng về phía Lâm Hiên Thi lễ, thiến như tham kiến tiền bối cung hỉ tiền bối thần công đại thành, tiến sai nguyên anh hậu kỳ, ô ô.